Trường 1383, Đại hội Giao dịch Xuyên Không Gian Kể từ khi trở lại tình vận các, tiêu viêm và dược lão đồng thời bế quan Trong khoảng thời gian hai người bế quan, trên bầu trời tình vận các thỉnh thoảng có đủ loại thiên địa dị tượng xuất hiện Làm không ít đệ tử tình vận các kinh ngạc Thế nhưng thiên địa dị tượng cũng không phá hư cái gì Những loại đàn lồi vừa thành hình liền bị mấy cái đạo lồi vân nhanh chóng hôn, hôn hút, hút vào Thiên điện dị tượng kéo dài, gần nửa tháng mới từ tư, tư giảm bớt. Sau lửa tháng, phía sau núi tinh vẫn cắt. Ở ngoài thạch tháp, Dược Lão và Tiêu Viêm chậm rãi đi ra. Sắc mặt hai người lộ vẻ mệt mỏi, bốn mắt nhìn nhau rồi cũng cười khổ một tiếng. Bọn họ không còn khí lực nói nhạc. Cả hai tự mình trở về nghỉ ngơi chừng 3 ngày, để đến giữa trưa ngày thứ ba Tiêu Viêm mới được Dược Lão. Gặp nhau một lần nữa, trải qua thời gian 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Hai người khí sắc cũng hoàn toàn hồi phục xong. Đi thôi, Dược lão cười cười với Tiêu Viêm, tính toán thời gian thì sau dịch hội cũng sắp bắt đầu, bọn họ lên đường là vừa. Tiêu Viêm gật đầu, bên cạnh hắn bây giờ chỉ có Tại Lân và Tiểu Y Tiên đi theo. Dù sao Tình Vân Các vẫn là đại doanh của bọn họ. Lần này Dược lão cũng đi nên cần lưu lại vài người để đề phòng. Ta đã an bài thỏa đáng chuyện Tình Vân Các, nếu như phát sinh vấn đề gì ta lập tức trở về. Dược lão đứng trên ngọn núi nhìn xuống dưới, cười cười nói: "Không hề dừng lại chút nào, bạn chân chậm rãi bước vào hư không rời khỏi tinh giới." "Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn thấy Dược lão động thân, Tử Viêm nghiêng đầu nhìn về phía Thái Lân, hai người khẽ gật đầu, rồi thì cả ba cùng đồng thời thi triển thân pháp nhanh chóng bám đuôi. Đại hội giao dịch là một cái lần triển lãm hàng hóa giá xa lạ với Trung Châu Đại Lục, dõi mắt khắp đại lục Chỉ có những cái vị cường giả đứng đầu mới có thể biết chút ít tin tức về nó Cái gọi là giao dịch đại hội xuyên không gian Lúc mới bắt đầu không có người làm chủ phương Chỉ cần có khả năng và biết quy củ là được Vì vậy đại hội giao dịch này thứ tư phát triển rốt cục xuất hiện Chủ sự thích hợp Nhưng mà chủ sự ở đây không phải là một cường giả hoặc là một tông phái Mà là do 3 tông phái danh tiếng vàng dội liên thủ để duy trì chất tự Theo thứ tự là địa hành tông Không huyện môn cùng với giám bảo sơn. Bản về danh tiếng thì bà tông phái này không thể so sánh kịp với tứ các, nhưng nếu bàn về thực lực, cho dù là phần Viêm cốc hay là Thiên Minh tông cũng không dám khinh thường. Trung Châu là nơi tàng là ngọa hổ, cái gọi là nhất điện nhấp tháp. tông Tam cốc tứ phương các chính là thế lực đại biểu toàn bộ Trung Châu. Ngay cả một ít tông phái lánh đời đôi khi cũng có lực lượng mạnh mẽ không thua gì bọn họ Chẳng qua là vì phong cách tông phái hoạt động theo hướng khác nhau Nên đệ tử của bọn họ ít khi ra ngoài lịch lãm mà thôi Ba tông phái này trong mắt cường giả trung châu rất đáng tin tưởng Bởi vì trải qua vô số lần giao dịch Bọn họ được các cường giả cùng nhau bỏ phiếu quyết định làm chủ sự Vì vậy không xuất hiện chuyện tình ngoài ý muốn Đại hội giao dịch những năm này Do bà Tông Liên Hiệp làm chủ Càng ngày càng phát triển lớn mạnh Vì thế một ít cường giả lánh đời Cũng xuất hiện ở đây Để giao dịch đủ loại bảo vật hiếm có Nơi này có thể xem như là Địa phương tổ chức đại hội giao dịch lớn nhất Của đấu ký đại lục rồi Cho dù là thiên giai đấu ký Cũng không tính là hiếm thấy ở đây Dĩ nhiên nếu muốn thu vào tay Thì phải xuất ra thứ mà người bán cần có Không nên nghĩ đến việc Trành đoạt tại nơi đây Nếu làm như vậy không chỉ bị ba đại tông môn liên thủ phê công Mà còn làm cho những cường giả khác chán ghét Bởi vậy vì tất cả những người tham gia giao dịch hội đều phải hạ lời Bất kỳ người nào dám cả gàn quê rối đại hội giao dịch chắc chắn sẽ bị cả đám hợp lại Tiền chạm hậu tấu vết xác trôi sông Cường giả chân chính tuyệt đối thủ tín Lời thề đối với bọn họ còn quan trọng hơn mạng sống Vì vậy, những năm gần đây mặc dù có chút chuyện phát sinh Nhưng mấy cái tên cả gan dám cấp đoạt Không bao giờ có kết quả tốt Chính là vì như vậy mới làm cho đại hội giao dịch này Phát triển lớn mạnh cực nhanh Hấp dẫn cường xả đến càng ngày càng nhiều Địa điểm cử hành không gian giao dịch của hội là một cái xa mà khoang vu Nằm ở phía nam Trung Châu lãnh thổ Nơi này Bình luôn có bão cắt Càn quét bưa bãi Nên không có người ở Hơn nữa là một cái lời hoàng tàn thế này Không có thế lực nào nguyện ý ở lại Vì vậy thượng nhân không hề tới được Mặc cũng ngọt Không ngờ Địa phương ngay cả giã tú cũng chán Không buồn sống lại là lời diễn ra đại hội giao dịch lớn nhất đại lục Bên ngoài sa mạc Trên bầu trời trong xanh đột nhiên có âm thanh xe gió vang lên Bốn thân ảnh mơ hồ xuất hiện Phía chân trời Lát sau mới xuất hiện ở dìa sát mạc Chính là chỗ này Tiêu viêm nhìn bãi cắt vàng trước mặt kinh ngạc nói Ừ Dược lão gật đầu xác nhận Ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía rồi nói Nơi này mặc dù nhìn qua Là một cái địa phương hoang vu Nhưng nếu như người cẩn thận cảm ứng Sẽ nhận ra nơi này có không ít Ký tức cường hán Nghe thấy dược lão nói như vậy Tiêu viêm khẽ nhú mải trong lòng trượt phát ra Linh hồn lực sang ngoài Trợt khuôn mặt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc Chỉ mới đảo qua một vòng hắn phát hiện trong sa mạc này Có không dưới trầm cái khí thức kỳ lạ Những khí thức kém cỏ nhất cũng ở gấp bậc đấu tôn ba sao Mạnh nhất trong đó Có khí thức dao động cực kỳ đặc biệt Tiêu viên từng cảm nhận cái loại khí thức này trên người sược lão Chỉ có đấu thánh cường giảm Mới có khí thức kỳ lạ đến thế Mặc dù cái đạo khí thức kia dao động nhỏ rất nhẹ Nhưng mà điều này nói rõ chủ nhân ký thức đó ít nhất cũng là phải đẹp đến Bát truyện đấu tôn đỉnh phong Nếu không thì không thể nào có được dao động kỳ lạ này Không hổ là đại hội giao dịch lớn nhất Trung Châu Có thể hấp dẫn đến nhiều cường giả như thế Thế viêm nhỏ giọng ca thán Lúc này chỉ cảm ứng được ký thức Trong lòng hắn rõ ràng Nơi này còn có rất nhiều người Mà hắn không hề cảm ứng được Những người đó hiện nhiên là có liên quan tới chữ thánh Hà hà Đây là một phần nhỏ, sau khi tiến vào địa phương diễn ra đại hội, người sẽ phát hiện. Lời mình nói còn rất sớm, rực lão trọm sầu cười cười nói. Chờ tới khi vào trong khu vực đó, người liền thù liễm tinh thần một chút. Ở trong đó cường xả nhiều như mây, một vài tông phái bí ẩn mặc dù danh tiếng không vang dội. Nhưng mà trong tông môn bọn họ, nói không chừng có lão yêu quái đấu tánh tồn tại, cho nên không lên trô trọc phiền toái Nếu không cần thiết. Nhìn thấy bộ ráng Dược lão nghiêm túc như vậy Thì tiêu viêm cũng khẽ gật đầu đáp ứng Hôm nay mặc dù là tinh vẫn các Đã phát triển rất mạnh Nhưng phần lớn còn ý vào thân phận Luyện dược sư của dược lão Nếu không thì tinh vẫn các Chỉ có thể so sánh với tông phái Như phòng lôi các mà thôi Thế lực như vậy Rõi mắt khắp trùng trầu Lém cái lưới cũng là, là Bắt được một đống Dĩ nhiên Nếu như có người chủ động gây sự Chúng ta hiện nhìn không thể làm qua hồng mềm Dược lão cười nhạt nói Các bậc bán thánh có lẽ không phải vô địch Nhưng hắn cũng có một thần phận khác Đó là luyện dược sư đệ nhất trung châu Nếu dùng đến danh tiếng này Cho dù là đấu thánh chân chính Khi nhìn thấy hắn cũng phải nệ mặt ba phần Đi thôi Với rất nơi thì dược lão liện vùng tay lên Tát hình dãy đành đạch trên hư không Lướt vào sâu trong sa mạc Dọc đường đi Nhìn thấy cát vàng tạo thành gió lốc Thét cao khắp nơi Nhưng mà Vừa lại gần, hắn sẽ tự động tan biến Ba người tiêu viêm theo sát phía sau hiện nhiên Là được hưởng dư uy Báo cát khủng bố trong mắt thường nhân Đối bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua Vì vậy không tới 20 phút Bốn người tiêu viêm đã tiến vào trung tâm sa mạc Cuối cùng dược lão dẫn đầu Bước đến một cái tòa núi cát Sau khi mấy người đi lên trên đó Ánh mắt quét qua bốn phía Khuôn mặt lại cả kinh lần nữa Bọn họ thấy được Cái vùng trung tâm sa mạc trên đỉnh núi Cát có một cái lỗ đèn không gian rộng trừng trăm trượng. Nó đang chậm rãi xoay tròn, một cái cỗ hấp lực từ trong đó làn tràn sang ngoài. Giờ phút này, bốn phía núi Cát thỉnh thoảng có mấy cái khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Cuối cùng, đâm đầu lao vào không gian trùng động để rồi biến mất tích. Đây là cửa vào đại hội giao dịch, có thể tự mình thành lập một không gian riêng, quả thật là hoành tráng. Nhìn một mán như vậy tiêu viêm nhẹ nhàng ngạp ngạp mấy cái để hồi phục tâm tình, lậm bẩm cảm ràm. chương 1384, Bát Thải Nguyên Thạch Nhìn thấy khuôn mặt ba người tiêu viêm có vẻ kinh hãi, sợt lão cũng cười thành tiếng chợt phất tay nói, vào thôi. Nếu vậy thì ba người Tiêu Viêm đồng đều gật đầu, tất cả lướt lên trên đỉnh núi cát, thoáng cái đã xuất hiện trước không gian trùng động. Lúc bốn người đi tới nơi đây, bốn tân hình thi thoảng có một ít nhân ảnh nhìn vào đàn người Tiêu Viêm một lát, cuối cùng để ý tới Thái Lân và Tiêu Ý Tiên, thế nhưng những người có thể tới nơi đây không phải là hạng ngu xuẩn, lợi hại trong đó ai nấy đều rõ ràng. Vì vậy hoàn toàn không có người cúi tới phiền toái, Giả Đạo chưa từng để ý đến những ánh mắt này, hai chân đạp Lạch bạch trên hư không trực tiếp tiến vào Không gian trung động Theo sát phía sau ba người tiêu viêm Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lực lượng kỳ lạ nào đó lướt qua thân thể mình Loại lực lượng không có ác ý Ngược lại giống như là giỏ xét thì hơn Tiến vào lỗ đen không xa Mấy người tiêu viêm mới thấy hoa mắt một cái Ngay sau đó Đã có ánh sáng cùng với tiếng động huyền náo ủa tới Trong mắt bọn họ khẽ hiếp lại Thế giới trước mặt Chợt biến ảo thành một cây dấn nhỏ Mọi người ngừng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy một cái mảnh không gian đổ lại màu sắc Trong lúc màu còn có không gian cuồng bạo từ trong đó chuyển ra Đây là thị trấn không gian Đại hội giao dịch sẽ cử hành tại nơi đây Không gian minh mông bắt ngát ở đây dùng để làm địa điểm giao dịch tương đối thích hợp Sự lão trượt mắt nhìn ngắm Từng cái bầy người đi qua trên phố đưa tay lau hàng Hắc hắc quái trá Ba người tiêu viêm gật đầu Có thể đặc biệt mở ra không gian lớn Sau dịch địa điểm Đây số lượng cũng là tương đối không nhỏ Tuy đây không gian không lớn Nhưng lại không phải là bình thường Người có thể mở được Trước tiên cứ tùy ý xem một chút Nơi này có Những cái gì Toàn bộ đều là hàng tốt hiếm có Dược lão cười cười, sau đó nhấc chân đi về một phía con đường lớn. Sau đó đám tiêu viêm cũng tò mò đi theo, ánh mắt không ngừng ngó quanh bốn phía. Hai bên đường phố bầy đầy thạch đài bằng đá xanh, trên đó có một đống quyền trục trôi lơ lửng. Có khi là ngọc ngà châu báu lọ bình soi xa, nến sáp, trội lông thỏ, thắt lưng gai nhọt hoắc, thậm chí làm vũ khí mà hạch cũng không thiếu. Tất cả mọi thứ đều là lấp lánh, quang mang nhạt nhạt biểu hiện ra. Phẩm chất bất phàm, ngồi ở phía sau thạch tài là chủ nhân các món hàng. Địa mà thối, đấu kỹ địa dài cao cấp, Thái huyền quyết địa dài công pháp cao cấp, hình hóa hình đan, tất phẩm đan dược cao cấp, vạn năm huyết linh xâm. Trong mắt tiêu viêm không ngừng xoay tròn, vật phẩm rực rỡ muôn màu, nhanh chóng đập vào trong mắt tạo thành lực xung kích cực lớn cho dù là lấy định lực cường hãn như Tiêu Viêm cũng phải dâng trào lửa nóng. Thái Lệnh và Tiểu Y Tiên liên tục nhíu mày tìm cách hãm chủ Đoạt hàng Địa Tâm Linh Tương, đây là thứ dùng để luyện chế đan dược dẫn tới lục sắc đan lôi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua cái loại dược liệu tản ra cái luồng năng lượng cực kì mạnh. Trong lòng âm thầm hít sâu bốn hơi lạnh, nghĩ không tới nơi đây Lại có nhiều cái dược liệu cao cấp đến thế Đường phố không dài chỉ khoảng vài trăm thước Khi tiêu viêm phát hiện đã đi tới điểm cuối mới là chậm rãi thu hồi ánh mắt Hắn sợ hãi tham thần thàn thầm trong lòng Chỉ riêng mục cái con đường đã có mười mấy loại Làm cho hắn động tâm Tuy động tâm thì có động Nhưng mấy thứ đó không có bao nhiêu tác dụng với hắn Vì vậy tiêu viêm hỏi thăm đơn giản vài bác câu rồi bỏ qua dự định trao đổi Mấy cái tên cáo già này toàn xa giá cao hơn giá trị thực của món hàng Tiêu viêm tiếc nuối trở dài một hơi Và định lôi kéo thải lần tiến vào sâu Chợt phát hiện nàng đột nhiên ngừng lại Hắn ngậy ra Chợt chuyển tầm mắt về địa phương nàng đang nghỉ ngóp Thì ra là một cục đá Tỏa ra ánh sáng bảy màu Cục đá to to chừng nắm đấm của đống nhỏ Ngoài mặt có đường vân bảy màu cực kỳ rõ ràng Trong lúc mơ hồ tỏa ra năng lượng tương đối đạch Đặc thù. Thất Thải Nguyên Thạch Tiêu Viêm mỉm cười, lúc nhận ra vật này đồng thời hiểu ra, Thất Thải Nguyên Thạch là một loại linh thạch biến dị đặc thù, có quan hệ không nhỏ với Thất Thải Thu Thiên Mãng. Nghe nói chỉ khi nào Thất Thải Thu Thiên Mãng vẫn lạc mới có thể xuất hiện Thất Thải Nguyên Thạch. Thất Thải Nguyên Thạch hàm chứa năng lượng cực kỳ đặc biệt, có tác dụng rất lớn với Thất Thải Thu Thiên Mãng. Khó trách Thải Lân dừng lại nhìn nó mãi không tha. Viêm chậm rãi tiến tới, Phía sau thạch đài là một lão giả mặt mũi khô gầy đang mệt mỏi vô lực. Ngã lưng dựa vào bức tường không thèm lên tiếng trả hỏi đám người tiêu viêm một câu. Lão tiên sinh này thất thải nguyên thạch đổi thế nào? Tiêu viêm cũng không để ý cười nhặt hỏi. Em vậy, lão giả khô gầy mới mở miệng nói. Hai quả bát phẩm can dược tam giác đang lôi trở lên. Tựa hồ hơi mắc thì phải. Tiêu viêm đưa tay vứt về bề mặt của thất thải nguyên thạch. Mặc dù đang cần thứ này nhưng cũng không đến trình độ bắt buộc phải có Chủ yếu là vật này giá trị có hạn Chỉ hữu dụng với tất thải thôn thiên mã Những người còn lại dù có chiếm được cũng là vô dụng Vì vậy giá trị của nó không tương xứng với hai quả bát phẩm đàn dược tam sắc đan lôi Sự im lặng đứng một bên không có ý sen vào chỉ là hiếp cười Nhìn tiêu viêm co kè mắc cả với lão già khô gầy kia Mắc thì đừng có đổi Lão già khô gầy bán hàng xem như là có cất tính Đào cặp mắt trắng Giọng nói lập tức thay đổi Chỉ nghe đơn giản một câu liền đuổi tiêu viêm đi Tiêu viêm nghe thế thế thì cũng trợn mắt kinh ngạc Nhưng còn chưa đến trình độ phát tắc Những năm này Lịch lãm đã rèn luyện tính kiên nhẫn đủ vững chắc rồi Vì vậy ắn đang âm thầm suy nghĩ Trong lòng làm thế nào Trong lúc tiêu viêm có dự định Tiếp tục trả giáo đối phương Thái Lân đột nhiên kéo bàn tay tiêu viêm Nhẹ viết lên bàn tay tiêu viêm một chữ Mua Đối với cử động của Thải Lân Tiêu viêm ngật người ra hắn hiểu được Thải Lân không phải lữ nhanh ngốc Hơn nữa Mặc dù thất Thải quyền thạch quý trọng Nhưng cũng không phải là thứ không thể bỏ qua Thế mà nàng vẫn kiên trì như cũ Lại còn lặng lẽ dám hiệu cho mình Vậy thì thứ này hẳn có chỗ khác thường Mặc dù đã được Thải Lân ra hiệu Nhưng tiêu viêm cũng không lập tức thay đổi ý định Vẫn đứng đó chơi đùa trả giá với lão giả khô gầy thêm một lát Đến khi lão nhị không được Mới ném một cái bình ngọc qua Đồng thời lập tức đưa tay Cầm lấy tất tại nguyên thạch Xoay người kéo tải lên rời đi nhìn thấy tiêu viêm trong lúc bất chật hành động Quá lưu đắt Lão giả khô gầy sửng sốt hồi lâu Cầm bình ngọc trước mặt kiểm tra xong thì trỡn mắt Lát sau mới nhíu mảnh nhìn bóng lưng đám tiêu viêm đã đi xa Chẳng biết tại sao trong lòng Lão có cảm giác hình như có cái gì đó không đúng Bụ nội nó Chẳng lẽ lần này lão phù định sai hàng Thế nhưng rõ ràng đó là thất thải nguyên thạch mà Vì sao tiểu tử kia? Lão giả khô gầy nghi ngờ tự lầm bầm Nhưng mà chuyện hắn nghi ngờ hiện nhiên không có ai giải đáp chắn Tiêu viêm cầm lấy thất thải nguyên thạch Rồi cùng mọi người nhanh chóng biến mất ở cuối con đường Sau khi chuyển qua góc phố tiêu viêm mới dừng Bước lại Đưa thất thải nguyên thạch cho Thải Lân nói Thứ này có vấn đề Sực lão và tiểu y tiên cũng kinh ngạc nhìn Thải Lân Cẩn thận nhìn qua khối thất thải nguyên thạch này Nhưng không nhận ra chỗ nào khác thường Ừ, Thái Lân nhận lấy thất thải nguyên thạch Trên cơ mặt lạnh lùng hiện lên nụ cưới Ngay thơ Khải ái, thuận kiết, vô tả Nói Thường nhân chỉ biết thất thải tôn thiên mãng Vẫn là sẽ ra đời thất thải nguyên thạch Lại không biết rằng Nếu có hơn trăm đầu thất thải tôn thiên mãn đồng thời Vẫn là Lúc đó sẽ ra đời đến bát thải Thậm chí là cừu thải nguyên thạch Chỉ có điều là trên trăm đầu thất thải thôn thiên mãng cùng nhau Vẫn là là chuyện hầu như không thể xảy ra Vì vậy thường nhân chỉ biết đến thất thải nguyên thạch Nhưng không biết đến thất thải thiên mạch còn có bát thải và cựu thải nguyên thạch Thất thải thôn thiên mãng đỉnh phòng Cũng không gọi bằng cái tên cũ Một khi đạt đến đẳng cấp đó Nó sẽ được gọi là cựu thải thôn thiên mãng Ở bên trong thôn thiên mãng tộc quần Chỉ có thôn thiên mãng tổ huyết mạch Dây đặc nhất mới đạt đến cạnh dưới này Đây là trí nhớ truyền thừa chảy Xôi trong hết mạch các đời thôn thiên mã Còn thứng nhân cho dù là người cũng không biết Nghe Thải Lân nói như vậy Thì không chỉ Tiêu Viêm coi như là giật lão cũng kinh ngạc Hiện nên chưa từng nghe nói qua điều bí ẩn này Khó trách chỉ có mỗi mình Làng nhận ra Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu nói Khối nguyên thạch này Tuột cùng là có là 8 hay màu Thải lân nhỏ giọt máu trên nguyên thạch Chỉ thấy tảng đá Bóng loáng trật hiện ra Ánh sáng 7 màu Lại sau đó có thêm một cái đường vằn Màu sắc rực rỡ từ từ hiện ra Muốn nhận biết nguyên thạch đến tuột cùng là có mấy màu Phải sử dụng thất thải tôn thiên mãng kiểm tra Bằng máu Bắt thải nguyên thạch Từ khi nghe thấy vậy thì tiếc nuối Nếu đây là cựu thạch miên thạch lần này thì thải lần kiếm lời lớn rồi Dĩ nhiên hắn cũng biết đây là lòng tham không đáy Cục đá tám màu đang là cực kỳ hiếm thấy Nếu như có thể lợi dụng tốt thực lực thải Lân sẽ gia tăng công ích Dù chỉ hơn nhau có một màu nhưng hai cục đá này ẩn chữa năng lượng hoàn toàn khác nhau như trời với vực Khả khả, nếu như lão nhân kia biết được chuyện này Sợ rằng lão trực tiếp phun ra máu, bỏ mạng tại đương trường Sực lão cười nói không ngờ mới tới sau dịch hội đã có được khởi đầu tốt đẹp như vậy Đi thôi, ta mang các người đưa nhìn bảo bối chân chính thiếu chúng ta đang cần đều làm ở đó Sực lão vùng tay ra hiệu Ngã người xuống nhẹ nhàng trườn người Lướt qua từng dãy phố Tiêu Viêm và Tiếu Tiên vội vã đuổi theo Thái Lân cũng vừa đi vừa tu bát Thải Nguyên Thạch và chốc nạp xới Nhưng trong một thoáng Lúc nàng thu bát Thải Nguyên Thạch vào lạp xới phía dưới luồng sáng thứ 8 lặng lẽ xuất hiện đường vần cực kỳ mỏng Trường 1385, Cổ Điện Thị trấn công gian cũng không lớn, chỉ có mấy khu phố lần lượt thay đổi qua lại, những người trong thị trấn nhỏ lại không ít Hơn nữa, tất cả mọi người đều là nhân vật mạnh mẽ, ba người tiêu viêm đi theo dược lão xuyên qua mấy khu phố, dọc đường không hề dừng lại bất kỳ san hà nào Một đường chạy thẳng tới mục tiêu, cuối cùng bọn họ cũng dừng bước tại cuối ngã tư đường Nơi này rõ ràng là điểm cuối của thị trấn không gian Xung quanh vắng vẻ hơn trung tâm chấn rất nhiều Không còn tiếng động huyên não như trước Ở chỗ này có một cái tòa lầu các cổ xưa đứng sưng sững Mùi vị tang thương cổ kính tràn ngập không gian Làm cho người ta không dám kinh thường Ở ngoài lầu các cổ xưa này Đang có hai lão giả áo bảo xám cho Hai người đứng thẳng không nhúc nhích Nhưng mà đấu khí dao động lại rất hung hôn khí thức đó tràn ngập không gian Khiến cho mọi người lập tức nghiêm túc lại Chỉ là hai người vẫn là các cộng Cũng là đấu tôn Ngụ Cửu Tinh Cấp Bậc Cương giả này Dù đặt ở Thiên Minh Tông Và Tinh Vẫn Các cũng đủ Để trở thành cành khách trưởng lão rồi Bởi vậy có thể thấy được Đại hội giao dịch này khó quy cách cao đến mức nào Tòa báo các này Không phải người nào cũng có thể vào Phải có tiếp mời của ba đại tông buôn mới được Mà muốn nhận được Vẫn thiếp mời này không dễ dàng như trong tưởng tượng Dược lão mỉm cười nói Nếu không phải là cường giả với các thế lực Đáng để cho ba đại tông môn Chủ trì tại hội giao dịch tin cạnh Tuyệt đối không thể nào gửi thiếp mời Hắn năm đó Coi như là cố nhân ở nơi đây Muốn có thiếp mời tự nhiên là không khó Ba người tiêu yên gật đầu Nơi này đúng là không phải địa phương người bình thường có thể lui tới Dược lão vừa mới Dứt lời trực tiếp cấp bước về phía đại môn Còn ngón tay búng ra một cái đạo hồng quang Lướt nhanh về phía hai cái lão già kia Sau đó Hai lão mới bắt lấy Cầm trong tay Thiệp Mời Hai lão già nhìn cái tấm thiệp Mặt mày chật xáo động Trong mắt đục ngầu nhìn Thì đám người giật lão rất kỳ lạ Sau đó khom người vung tay lên Bốn đạo hắc quang bay về phía bốn người Tiêu viêm lơ lửng trước mặt họ Rõ ràng là một cái áo choảng đen thùi lùi Nhìn đã biết, gất giữ trong có hàng trăm năm. Những người tiến vào trong, phần lớn đều sẽ giấu thân phận. Thứ này là do ba đại tông môn đặc chế có thể phòng ngự được người khác sỏ xét. Sực lão cười nói, rồi đưa áo khoác lên trên người. Bác người tiêu viêm thấy thế liền bắt trước mặt vào, chè kín thân. Đi thôi, sực lão cười cười sau đó dẫn đầu đi vào trong lẩu cắt. Bác người tiêu viêm vội vã bám theo sau. Vừa đi vào trong lầu các cổ xưa Ánh mắt tiêu viêm lướt qua xung quanh một vòng Không gian trong này khá u ám Vừa nhìn thì không có lửa điểm khác thường Cảm giác hệt như là tiến vào khu vực đấu xã hội lúc trước mà thôi Bốn vị xin mời theo ta Một kẽ cái... Lão giả áo xám Từ đằng sau cánh gạ bước nhanh tới Thấp giọng nói với bốn người Sau đó bước nhanh về phía lầu cát Giật lão không nói gì Quen việc dễ làm Cứ im lặng mà đi theo tình kia là được Còn ba người tiêu viêm tự nhiên cũng là nhanh chóng đuổi theo Toàn người đi theo dạch dọc hành làng Bên trong lột các ức chừng mấy phút thời gian Rốt cuộc cũng ngừng lại trước một cái cánh cửa màu xanh Tên giả kia nhìn về phía rực lão chắp tay thì lễ Sau đó lặng lẽ bỏ ngược tối lui Nơi này là mục tiêu của chúng ta Rực lão nhẹ giọng nói một câu Sau đó trực tiếp mở cánh cửa đồng xanh ra Rực lão cũng không nhanh không chậm tiến vào trong Ba người tiêu viêm đi theo vào trong phòng Trật ánh mắt trói loạ một mảnh Hồi lâu sau ánh mắt tàn mất Một cái gian cổ điện Lớn như Quảng trường thi đấu xuất hiện Trong tầm mắt mọi người Bên trong cổ điện có không ít ghế đá Giữa phút này đã có không ít người ngồi Thế nhưng những người này Cũng giống như đoàn tiêu viêm Tất cả áo tràng mồ đen che kín toàn thân Không ai biết tận phận đối phương Đoàn người tiêu viêm tiến vào Dẫn đến một cái vải ánh mắt nhìn sang Nhưng ngay sau đó thì nhanh chóng rời đi mà tiêu viêm vẫn cảm nhận được có người lèn lén nhìn bọn họ tựa hồ là muốn tìm kiếm sơ hở để phát hiện thân phận thực sự bọn họ Sực lão mặc kệ tất cả Trực tiếp chọn một vị trí tương đối vắng vẻ Sau đó chậm rãi ngồi xuống Đồng thời vùng téo bảo lên Không gian bốn phía lập tức cong cong quẹo quẹo Nơi này cường giả đông đảo Phải cẩn thận một chút Nếu không chúng ta nói chuyện rất dễ bị bọn họ phát hiện Sực lão thản nhìn nói Tiêu viêm ghé gật đầu Trọn mắt nhìn quanh bốn phía Nhưng lại không phát hiện điều gì Hệ nhiên những người khác cũng là tương đối cảnh sát Trước tiên an tĩnh chờ đợi Không qua bao lâu Đại hội giao dịch chính thức bắt đầu Giật lão nhẹ giọng nói sau đó Mọi người cùng nhau ngồi an tĩnh Nhưng tiêu viêm có thể cảm nhận được Giống phút này dược lão quét mắt nhìn khắp toàn trường Hình như là muốn nhận ra lại lịch đám người kiếp vệ Điều tra trình độ này Tiêu viêm tự nhiên cũng không giúp được gì Lấy thực lực bắt tinh đấu tông tôn định phong của hắn. Nếu đặt ở bên ngoài xem ra là cực kỳ cường hắn Nhưng ở chỗ này Sợ rằng phải đếm lùi theo từng cái số Vì vậy Hắn không phải làm chuyện dư thừa Cho nên lúc đối phương phát hiện Ngược lại rực lấy Phiền toái không cần thiết Trong khi rực lão rõ xét Ba người tiêu biêm trầm mặt ăn tĩnh Thời sàn hai canh giờ lặng lẽ trôi qua Trong thời gian này Còn có không ít người lục đục tiến vào Tới cuối cùng số lượng người này Đã có hơn trăm người Hồ Khi tiêu em đợi chờ nhàm chán rực lão bên Cạnh đột nhiên thở một hơi Hắn lục lạnh mới quay đầu thấp xạo nói Phát hiện gì không à, Có chút tu hoạch Tựa hồ có vài người quen Giật lão mỉm cười đáp Nhưng không nói tỉ mỉm mà là Loại người quen gì Tiêu em đành phải nhách môi kinh thường Mờ ám gì chứ Đông Ngay lúc này thì cổ điện À tỉnh đột nhiên vang lên tiếng chuồng thành thúy Từ trong đại điện Có một cái lão giả dầu bạc trắng Giá rẻ nhằn nhèo chậm rãi Đi ra Nhìn thấy lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện Từ viêm kẽ cao mày Hắn cảm giác lão già này toàn nhìn là lửa chết lửa sống Có thực lực tương đối kinh khủng Chỉ có đấu tánh cường giả Mới có khí thức dao động cực kỳ kỳ lạ Như ẩn như hiện quanh thân thể thế này Cầu truyền định phong Từ viêm này Sợ rằng chỉ còn lửa bước chân nữa là bước vào bán thánh Nếu như hắn áp suất đồ ký trong cơ thể thêm một lần nữa sinh ra chất biến Mới có hy vọng tấn lên thành bán thánh Đây là chủ sự bảo giám sơn bạo sơn não nhân bình sinh làm Nắm trong tay vô số bảo bối nhãn lực cực kỳ sắc bén Làm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn Thì hắn đã là cương giả nổi tiếng cấp Trung Châu Ngày hôm nay hắn đã đạt được đến cầu chuyện đấu tôn định phong Giai đoạn bán thánh gần lắm rồi Dược lão cười hà hà Vừa thổi tai Với ba người tiêu viêm Cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong Nghe thế vậy thì Thải Lân và Tiếu Ý Tiên Cũng lộ ra vẻ ngưng trọng Đặc biệt là người trước Trong lòng còn chấn động rất lớn Đây không hổ là Trung Châu Cao cấp nhất ở đấu khí đại lục các bậc cường giả liếu đạt ở tây bắc đại lục Tất nhiên cường giả đỉnh phong Hoài chấn một phương Thế mà ở chỗ này Phải hiện thân chủ trì đại hội giao dịch Mặc dù đây không phải là một cái đại hội giao dịch bình thường Ha ha lại một lần nữa Không gian giao dịch hội Được diễn ra Các vị đã lâu không gặp Mà càng gặp lại càng nhàm Nhảm à. Bảo Sơn lão nhân quét mắt Quanh đại điện thanh âm giả lua Vàng lên bên tai mỗi người Nhưng mà đối với lời chào hỏi Hiếm nhã này Không có người nào đáp lại Không khí im lặng tới kỳ lạ Bảo sơ não nhân không thèm để ý đến chuyện này hiện nhiên không phải lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Lão vất tay áo một cái, không gian xung quanh hắn từ từ vặn vẹo, hình thành một cái lồng năng lượng vô hình. Bao bọc lấy bạo sơ não nhân vào trong, quý cụ như trước mọi người chưa có để ý. Làm xong mấy cái động tác này, bảo sơ não nhân cười cười giải thích, sau đó ho khan một tiếng rồi nói. Người tới xem như là đã đủ, không cần nói nhạc nhiều, chúng ta liếm bắt đầu bạo sơn lão nhân phun một câu. Cậu cơ hổ, làm trò, ánh mắt mọi người bên trong đại điện đều hội tụ trên người lão. Trong lúc mà hồ có không ít ánh mắt nóng bỏng thêm thương nhìn xuống. Ai cũng biết những thứ có thể giao dịch ở chỗ này không thể nào là vật thường.